Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay Mời quý bà con khán thính giả cùng à, nghe một tác phẩm mới của Nguyễn Tân Lần này Nguyễn Tân à, gửi đến một tác phẩm có sự đồng sáng tác với bạn Vương Nguyễn Tác phẩm có tự đề Thầy Úc Trừ ngải Linh Miêu Thời lượng của bộ truyện khá là dài, Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Và ngay bây giờ, mời quý bà con cùng đến giới phần đầu tiên của thầy út trừ ngải linh miêu. Chờ mẹ Đức. Đừng... Đừng bỏ con. À, à, à. Sang bật dậy giữa đêm, tim đập đoạn như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Mồ hôi lạnh chảy dọc hai thái dương, hơi thở run rung. Mất vài giây anh mới nhận ra mình vẫn đang nằm trong căn phòng tập thể chật chội của trại huấn luyện. Chỉ là ác mộng, nhưng sao vẫn thật đến nghẹn người bỗng phía giường bên cạnh có tiếng hỏi thăm mày dậy chưa sang mày xỉu cả đêm rồi đó rồi chim bao thấy cái gì mà la dữ gì à, tao tao không sao chỉ là cha mẹ của tao không ai thêm lời căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng bên ngoài tiếng chim heo vọng qua cửa sổ Tạo nên một cảm giác lành lạnh khó tả. Như thể bóng đêm đang trường vào từng góc nhà. Nằm xuống lại, Sang nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. Bao nhiêu chuyện buồn kéo dậy, nặng như đá đè trên ngực. Sang mới 25 tuổi, chưa vợ, chưa sự nghiệp. Chỉ vừa bước vào đời thì mất luôn điểm tựa duy nhất. Cha mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn bất ngờ Tin dữ ập tới Đúng lúc Sang đang trong giai đoạn huấn luyện quân sự Sau khi tốt nghiệp Mới bữa trước còn nghe tiếng mẹ cười trong điện thoại Vậy mà chỉ dài ngày sau Một cú điện thoại khác Cướp đi cả thế giới của anh Lúc nhận tin dữ, Sang rụng rời cả thai chân Lòng ngực thắt lại tới mức không thở nổi Anh chỉ kịp gào lên một tiếng như xé ruột Rồi ngã quỵ ngất xỉu đi Trong cơn mê Anh vẫn gặp ác mộng Khi cảnh cha mẹ bị tai nạn mà chết Cho nên mới xảy ra tình trạng lúc nãy Khi tỉnh lại Sang thấy mình chỉ như một cái xác biết thở Anh phát trung đội trưởng Nhìn khuôn mặt thất thần của anh Mà thở dài Coi thù dọn đồ đi Anh xin cho mày nghỉ mấy ngày về lo tang cho cha mẹ. Chỉ một câu đó thôi, nước mắt sang lại trào ra, không phải kêu khóc nức nở, mà là thứ nỗi đau trầm lặng, nghẹn ngào đến mức không thể phát ra tiếng. Sau khi bình tâm đôi chút, anh hỏi lại bằng giọng khang đặc: Em về được mấy ngày vậy anh? Năm ngày. Xong rồi trở lại. Cố gắng lên em Sang gật đầu Nhưng lòng trống rỗng Cả thế giới của anh đã sụp đổ rồi Thời gian nhiều hay ít Không quan trọng nữa Anh chỉ muốn được về Nhìn cha mẹ lần cuối Xe bắt đầu nổ máy Đưa Sang trở về quê nhà Trước mắt Sang là căn biệt thự quen thuộc Mà anh đã sống vui vẻ 20 năm trời Nơi này ngày xưa ngập tràn giọng nói tiếng cười Bây giờ sao lạnh lẽo hiêu hắt Nhìn lên lá cờ tan Tim sang đau như ai đó đâm ngàn cây kim Lúc này bà Thanh cô ruột của sang Nhận ra có người đứng trước cổng Thì lật đật bước ra Thấy thằng cháu đã về Thì sụt sụi tiếng lại ôm sang vào lòng Mày về rồi đó hả con Vô nhà đi Để con nhìn cha má bây lần cuối Bà cố chùi đi những hàng nước mắt ấm nóng đau thương. Sang bên này cũng không kìm được, mà bật khóc như một đứa con nít. Một lúc sau khi đã trấn tỉnh lại, thì bà Thanh mới để ý tới người cán bộ đứng bên cạnh cháu mình. Bà bèn đôn đã mở vô nhà với thái độ nhiệt tình và hiếu khách vô cùng. Sang quỵ bên giường cha mẹ, mà tự trách mình bất hiếu, chưa chăm sóc họ được ngày nào để báo đáp công ơn sinh thành. Khiến cho tất cả những người có mặt ở đó cũng phải mũi lòng rơi nước mắt theo. Phát cũng thấy đau lòng thay. Anh vỗ dai sang như muốn động viên rồi quay qua hỏi bà Thanh. của mà chú thiếm bị tai nạn như thế nào vậy cô? Cô cũng không rõ lắm. Trong camera mà Người ta trích xuất được Không biết tại sao xe của họ Đang chạy trên đường Thì tự dưng đâm sầm vô giải phân cách Đầu xe biến dạng Hai người bị mắc kẹt bên trong Rồi chiếc xe phát nổ Người dân xung quanh lúc đó Muốn lại cứu giúp Nhưng mà mọi chuyện diễn ra nhanh quá Họ phản ứng không kịp Nghe cô mình kể xong Sang lấy tay lao đi Dòng lệ nóng Rồi hỏi Cha con bình thường chạy xe cẩn thận lắm mà Với lại Ông ấy không kỳ nào uống rượu bia hết Sao lại lạc tay lái được Cô cũng đâu có biết Phía công an khám nghiệm Họ cũng nói trong máu cha con không có nồng độ cộn Bà thôi bay lo hậu sự cho anh chị trước đã Chuyện khác để tính sao đi con Có gì cần thì kêu cô Mà chắc đi đường xa cũng đói rồi phải không Để cô xuống bếp kêu người làm nấu cái gì đó, cho con với cậu Phát ăn. Bà Thanh đứng dậy đi xuống bếp. Sang ở đây vẫn không ngừng suy nghĩ về cái chết kỳ lạ của cha mẹ mình. Trời tối xuống nhanh chóng. Bên ngoài bắt đầu rơi dài hộp mưa lột đột trên mái nhà. Tiếng kẹn tiếng trống, quà lẫn vào tiếng gió rì rào của cơn mưa dầm đầu tháng 7. Làm cho không khí tan thương càng thêm não nền. Lúc này Sang đang đứng trước linh cữu củ của cha mẹ mình lại tạ đáp lễ. Những người đến giếng ai cũng tỏ ra xót thương vì sự ra đi đột ngột của hai người. lại quay mới đây mà đã tới ngày thứ ba nghỉ phép. Tối hôm đó, đầu tầm 12 giờ khuya, linh cữu củ của cha mẹ Sang được đội đạo tỳ đưa ra khu Nghĩa Trang, nằm ở ngoại ô thành phố để an tán lúc quan tài của hai ông bà được hạ huyệt xong, thì không biết có phải tại buồn đau quá mức hay kiệt sức vì tất tả lo cho tang sự hay không, mà tự chân sang lăn đùng ra ngất xỉu. Mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại, rồi hiện lên một khung cảnh lạ kỳ. Sang thấy mình đang lái một chiếc xe hơi sang trọng, ngồi kế bên là người mẹ đã khuất của mình. Nhìn qua kính chiếu hậu Sang chật chật mình Vì hình ảnh phản chiếu trong đó không phải là Sang Mà là cha anh Còn đang quan mang Thì mẹ quay sang cất lời Dẫn giọng nói ngọt ngào thân thương ngày nào Anh à Xíu nữa ghé siêu thị Để em mua ít đồ vô thăm con Ông biết nay nó tròn méo không sao rồi Mẹ vừa nói dứt câu Thì bỗng nhiên có một người không rõ nhân diện Dơ tay chặn trước đầu xem Tuy đã cắn sức đánh lái qua chỗ khác Nhưng bây giờ sang mới phát hiện ra một chuyện Là bản thân anh không thể điều khiển được cơ thể của mình Phần chân sang đột ngột đạp thắng Rồi tự đánh lái sang phải Tông vào giải phân cách Ánh mắt anh mơ hồ Rồi một lần nữa chìm vào màn đêm tăm tối Đến chừng định thần tỉnh dậy Sang lại thấy mình xuất hiện Ở một khu rừng âm u Anh không biết đây là nơi nào Không khí như cô động lại Xung quanh là tiếng côn trùng Kêu lên rã rích Làm cho nỗi bất an Trong lòng Sang cứ ngày một lớn Anh nuốt nước bọt Lần theo con đường rừng mà đi Chỉ mong sao nhanh chóng thoát khỏi chỗ này Lội bộ được chừng 5 phút Sang thấy xuất hiện trước mặt mình là hình ảnh của cha mẹ với nhân dạng mờ mờ ảo ảo đang qua quyện vào màn sương đêm. Hai ông bà đứng đối diện anh, môi mấp máy như đang muốn nói điều gì đó. Tuy nhiên chắc vì gió cộng với mấy tiếng vo ve của côn trùng nên sang dường như không nghe rõ được hai người đang nói cái gì. Anh ở đây Chỉ biết hướng đến chỗ hai đấng sinh thành Mà vừa chạy vừa kêu cha bé Sang gạo thét đuổi theo trong vô vọng Nhưng có chạy đến rã dọ Cũng không tài nào tới gần được hai người Rồi tự dưng Có thứ gì đó níu chân sang lại Theo phản xạ sang nhìn xuống Thì không biết từ đâu Mà bên dưới Lại xuất hiện một cái hố lớn đen kịch Không thấy đáy. Tầng cánh tay đen ngộm nhớp nhúa từ đó trồi lên Túng lấy chân sang mà kéo xuống Lực kéo mạnh tới độ Anh chỉ có thể tuyệt vọng buông xuôi tất cả Anh muốn kêu cuốn Nhưng miệng đã bị bịch Không thể phát ra tiếng Và rồi cả người anh Chìm hoàn toàn vào trong hố sâu bóng tối Giật mình tỉnh dậy một lần nữa Sang thở lên hồng hộc Vì cơn ác mộng vừa rồi Anh đảo mắt quan sát lại khắp phòng Mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi Khiến anh không biết được Mình đang ở nơi nào Quay qua bên phải Sang thấy anh Phát đang ngồi gần đó Mà ngủ say xưa Có lẽ Phát đã chăm sóc cho lính của mình Trong suốt thời gian hôn mê Sang tính ngồi dậy Thì Phát giật mình Thấy thằng em đã tỉnh Chưa kịp để sang hỏi gì. phát đã nói. Bác sĩ nói em nhịn đối mấy ngày qua. Cộng với xúc động quá mức. Dẫn tới cơ thể bị thuộc đường huyết trùng ngất xỉu. Em nằm đây một ngày một đêm rồi đó. Ai cũng lo cho em hết. À, vậy, tang sự của cha mẹ em sao rồi anh? Xong xuôi hết rồi. Cô thành đang sắp xếp công việc ở nhà. Chút xíu nữa cô vô tới. Ráng lên em. Anh đã xin ở trên rồi. Khi nào thất tuần ba mẹ em Thì em sẽ được về thăm họ Chưa dứt câu Thì từ bên ngoài có tiếng mở cửa Là bà Thanh Trên tay lĩnh kỉnh trái cây Thấy Sang đã tỉnh Bà lại gần ân cần hỏi hang Con thấy trong người sao rồi Có đau nhức chỗ nào không con Dạ Hơi nhức đầu chút xíu Chắc không sao đâu cô Sang đưa tay lên tráng Xoa nhẹ hai bên Thái Dương Bỗng dưng những hình ảnh ký ức Từ cơn ác mộng vừa rồi Lại hiện lên Sang kể lại giấc mơ Lúc hôn mê của mình cho cô nghe Bà Thanh nổi ốc ớn lạnh từng cơn Sao mỗi lời mà Sang thuật lại À Chắc là anh chị ra đi đột ngột Còn Dương dấn cổi trận Nên về báo mộng cho con Rồi họ có dặn dọa gì con không? Dạ không cô Họ đứng đó nói cái gì đó Mà con không có nghe rõ Mà công việc của cha mẹ con sao rồi cô À mọi việc cũng ổn Mấy đối tác của cha mẹ con Biết họ vừa mất Nên cô không có gây khó dễ gì Còn phía công ty á, Thì cô đang thay họ quản lý Mọi chuyện nó đột ngột quá Cũng may là cô còn kịp xử lý Bây giờ chờ tới ngày con xuất ngủ Thì cô giao lại hết cho con. Chứ cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Phiền cô quá. Nếu không có cô, Con không biết làm sao. Mọi chuyện đành nhợ cô giúp con vậy. Phiền cái gì? Người trong nhà không hả? Trước kia nếu không có anh chị hai giúp đỡ, Thì chắc giờ này cả nhà cô ra gầm cầu ngủ rồi. Họ cho cô vô công ty làm, Còn cho tiền cô trả nợ, Nhờ vậy mà đứa con của cô Mới thoát khỏi cảnh bệnh tật đeo bám Ơn này cô có làm trâu làm ngựa Cô không có trả hết được Nói tới đây Bà Thanh lại sụt sùi rơi nước mắt Lại nói bà giống là người mẹ đơn thân Chồng bà mất cách đây 5 năm Do bị điện giật Trong lúc giám sát công trình Cũng vì mất đi người đàn ông trụ cột Nên gia đình rơi vào cảnh thúng thiếu Lại thêm đứa con bị bệnh tim bẩm sinh Ngày phẫu thuật Bà phải cầm cố tài sản Mới đủ tiền chạy chữa cho con Khi con bình phục Thì cũng là lúc các chủ nợ đua nhau tới đội vào lúc khó khăn nhất Thì anh ruột của bà Là cha sang Đứng ra trả hết số nợ lớn đó Còn lo cho bà công việc ổn định Để mà nuôi sống cả nhà Thấy bà Thanh xúc động như vậy Sang cũng bùi ngùi nhớ về cha mẹ mình. Họ là người luôn lương thiện như vậy. Nhiều lần anh thấy cha mẹ thường cho cơm những người vô gia cư vào những ngày mùng một, rằm hay ba mươi âm lịch. Nhưng cuộc đời trớ trêu, người tốt lại đoản mệnh. Thật sự Sang không thể hiểu nổi được. Con, cô không muốn phiền tới cô đâu. Nhưng ngay lúc này á, Con chưa tiếp quản sự nghiệp của cha mẹ được. Thôi thì con nhờ kể vào cô. Sau này trở về con sẽ báo đáp lại cho cô. Con cứ yên tâm đi. Cô sẽ thu xếp. Chừng nào con ra quân cô trao lại hết cho con. chưa dứt câu thì bỗng điện thoại có cuộc gọi đến. Bà Thanh cười trừ rồi bước ra ngoài. Tới một cốc khuất giắn người qua lại bà mới bắt máy. Ngay lập tức, một giọng nói già nua trầm đục gian lên từ đầu dây bên kia. Mọi chuyện sao rồi? Bà có làm như tôi nói hay không? Cha mẹ của nó mới báo mộng cho nó kìa. Ông coi tính sao thì tính. Chứ mà lộ ra một cái là săn dịch cả đám đó. Tôi biết rồi. Hôm bữa tính bắt hồn hai vợ chồng hắn lại. Nhưng mà xui để cho ông anh bà trốn được. Mà quan trọng là thằng Sang nó biết cái gì chưa Nó nói cha mẹ nó Đứng nói cái gì đó với nó Nhưng nó không có nghe được Ừ Chắc là hai người đó quan quất Tâm niệm từ trong xác Mới tìm tới thằng Sang Nhưng mà linh hồn của họ Không đủ mạnh mẽ Cho nên sẽ không làm được cái gì đâu Tôi sẽ sai âm binh nhanh chóng Bắt họ giam nhốt lại Để không có bị pha đắm Người đàn ông vừa nói, vừa tiến lại bàn thờ. Nhìn thấy lá bùa không sức mẻ gì, mới thở vào nhẹ nhõm. Thầy Long à, sao ông không cho âm binh lấy mạng thằng đó luôn đi? Hiện giờ không được. Trên người nó có một luồng khí dương rất lạ bảo hộ. Âm binh của tôi không cách nào tiếp cận được. Bà ráng đợi thêm một thời gian nữa. Chậm nhất là một năm. Tôi luyện xong ngãi Thì mấy thứ bảo hộ nó không còn là vấn đề nữa Khi đó là thời điểm thích hợp Để ra tay trừ khử nó Lâu vậy sao À mà thôi Ông gửi số tài khoản đây tôi chuyển trước Năm chục triệu tiền công Năm chục triệu còn lại Khi nào thằng đó chết tôi đưa Ừ Bà mà nuốt lợi á Thì đừng trách tôi đọc ác nha Đầu dây bên kia vừa dứt câu Bà Thanh nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi bước trở vào phòng bệnh. Cô có chút việc gấp phải ra ngoài giải quyết. Phiền nhờ cậu phát chăm sóc thằng Sang giùm tôi với nghe. Bà rút từ trong túi sách ra một cọc tiền đưa tới trước mặt phát. Còn đây là chút tấm lòng gửi cậu. Cảm ơn cậu mấy ngày qua đã giấc giả vì chuyện gia đình chúng tôi. Mong cậu nhận cho tôi vui. Bà Thanh vui sắp tiền vào người phát. Nhưng anh một mực tự chối Khiến bà cũng không thể nại ép Đợi bà Thanh ra ngoài Phát mới nói với Sang Em ráng nghỉ cho khỏe đi Mai hai em mình về đơn vị Dạ Sau biến cố của gia đình Sang cũng quay trở lại đơn vị Và hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình Thoáng cái sau hơn một năm rộng rã xa nhà Cuối cùng anh cũng có được 12 ngày nghỉ phép để trở lại căn nhà thân thương của mình. Vừa bước qua cổng, sang hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng gió mát của những ngày giáp Tết đang phản phất đâu đây. Con đường trước nhà đông vui rộn ràng người đi sắm sữa, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác nghẹn nghẹn khó tả. Anh thấy ở dòng xe cổ tấp nập, trên đường bỗng xuất hiện một người đàn ông trung niên chạy chiếc xe máy cà tàng. Phía sau còn chở theo một con chó mực. Điểm lạ ở đây là con chó đó ngồi trên xe như một con người. Đầu đội nón bảo hiểm, hai chân trước thì vòng qua ôm chặt lấy eo người đàn ông. Khi xe chạy ngang, con chó còn quay ngoắt đầu qua nhìn anh. Nó nở một nụ cười kỳ quái, lộ ra hai hàm răng sắc nhọn. Bỗng một vật thể lạ từ chiếc xe khách chạy cùng chiều rớt xuống, bay thẳng vào mặt. Làm cho người đàn ông mất lái, ngã vào vỉa hè. Thế vậy, sang từ phía bên này, chạy nhanh lại giúp đỡ người đàn ông đứng lên. À, chú à, chú có sao không? Ờ, chú không sao. Chỉ xây xước nhẹ chút thôi. Người đàn ông liếc mắt qua cái thứ vừa đáp trên mặt mình. Rồi tức giận chửi ôm xùm. Mẹ bà đó, Cái đứa khốn nạn nào dục cái túi rác vô mặt tao vậy Cũng hơn là tao chạy chậm đó Chứ không là giờ này chắc du lịch Với suối vàng với ông bà rồi Cái đồ không có ý thức mà À, à mà chú ơi Chú con chó chú nuôi khôn thiệt ấy. Hồi nãy con thấy khi mà chú vừa sắp sửa té Thì nó nhảy xuống dưới hè rồi Trời ơi Con quỷ đó nó sợ chết chùm Nên nó mới phóng ra Chứ tốt đẹp gì đâu con Chưa nói Ông giữ liếc sang phía con chó, lúc này đang ngồi chiểm chệ bên hông đường. Nó liếc lại ông bằng một ánh mắt khinh thường, sực nhớ ra cái gì đó. Ông chú lại nói, trời đất mẹ ơi, nãy giờ quên. Cảm ơn con nha, thiệt chứ, ngồi trong cái xã hội bây giờ vô tâm lắm. Từ lúc chú té tới vợ, có mình con chạy lại hỏi thăm chú hả? Bao nhiêu người chạy trên đường, vậy chứ có ai đứng lại coi chú sống chết ra sao đâu. Dạ, thôi đừng có buồn chú ơi. Xã hội bây giờ người ta sợ giả lây. Họ sợ nếu như dừng lại xem chú, mà lỡ chú bị cái gì, ấy, thì họ phải lên công an làm việc này kia phiền phức. Ấy. Ông chú nhìn sang. Trong mắt ông lúc này, anh như có thêm dần hào quang sáng rực trên đầu. Bỗng ông khận lại. Khi thấy trên ấn đường của chàng trai trước mặt, xuất hiện một luồng khí đen lượng lờ Như một đám mây thu nhỏ. Ờ, nè con. Con tên gì? Nhà ở đâu? Nhiều tuổi rồi. Nay được dạy phép hả? Sao chú không thấy ai tới rước vậy? Dạ, con tên Sang. Năm nay 25. Nhà ở trên Thủ Đức cái chú. Còn người thân của con chắc nay bận công chuyện, nên không có tới đón. Ủa? Mà sao chú biết con dậy phép vậy? Hơ <cười> hơ. Theo kinh nghiệm từng đi lính của chú Thì chú nhìn cái là ra thôi Thôi bay lên xe chú chở về cho Đứng đầy nắng nồi đợi biết chừng nào Mới bắt được xe Nhìn qua chiếc xe ca tàn của chú Sang có phần e ngại Anh sợ chiếc xe chịu không nổi Lỡ xui xui ngay lúc đang chạy trên đường Mà nó rớt phụ tùng ra Thì khổ thêm Thấy ánh mắt đó của Sang Chú hắn giọng Sao vậy Bộ bay sợ chết chùm giống con chó kia hay gì. Yên tâm đi. Nhìn nó tàn tàn vậy thôi. Chứ chiếc xe này chở được con bò luôn á, chứ dẫn à. Chú bảo đảm với mày là không có chiếc nào bền như nó đâu. Thôi lên xe lẹ lẹ đi. Nói rồi ông leo lên yên trước. Con chó nhanh chóng phóng lên ngồi chiếm trệ phía sau. Nó cũng khôn nhích lên phía trước một chút. Rồi đưa ánh mắt nhìn sang mà ngoắt ngoắt cái đầu như muốn nói còn đủ chỗ cho một người ngồi. Sang cười trừ, rồi bất đắc dĩ cũng leo lên ngồi, chỉ đường cho chú kia chở về nhà. Chừng 30 phút sau, anh vỗ dài ông chú, rồi chỉ tay vô căn biệt thự cách đó không xa. Tới nhà con rồi đó chú. Ông chú ra thắng, rồi dừng lại trước cổng. Sau khi nhìn ngắm một hồi căn nhà to bự nhất cả dùng, ông mới chợt nhớ, Lục lọi trong cái túi giải treo trên tay lái Lấy ra tấm danh thiếp đưa cho Sang Nè con cầm cái này đi Có việc gì cần á Thì liên hệ với chú nga Lúc nào cũng được Sang nhìn vào Trên đó ghi dòng chữ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Chuyên xử lý các vấn đề tâm linh Tâm đại ca Ồ ồ chú chú Chú có công ty luôn hả con làm đại ca nữa. <cười> Trời ơi, công ty cho sang, chứ chú nghèo lắm. Tâm là tên của chú, còn đại ca là tên con chó này nè. Hai người đang nói chuyện, thì có chiếc xe hơi chạy tới, rồi đậu lại trước mặt họ. Từ trên xe, bà Thanh bước xuống. À, cô xin lỗi con nha, tại cô đi công tác nước ngoài mới về hồi sáng nay, nên không thể đón con được. Sao không bắt taxi đi mà Đi chiếc xe ôm rách nát này chi, chi cho cực vậy con Bà móc tiền định trả cho người đàn ông Đang thự người ra nhìn bà Với một ánh mắt sắc lẹm Đây là tiền xe của cháu tôi nè Ông cầm lấy rồi đi chỗ khác đi Thiệt tình dơ mắt quá Trước thái độ không tôn trọng đó Ông Tâm cũng không từ chối Mà giựt lấy số tiền Thấy cô mình có phận hơi kỳ Sang tỏ ra khá lúng túng Chợt ông Tâm nói ra một câu Khiến cho anh sững người Cảm ơn đại ca Ờ thật ra lúc nãy Thằng nhỏ có giúp đỡ em Nên em mới chở nó về xem như trả ơn Nhưng mà đại ca trả tiền cho em Mà em không lấy Thì là em không nể mặt Thôi thì em nhận lấy Một lần nữa xin cảm ơn đại ca nha Hẹn đại ca không bao giờ gặp lại Xin cáo tự Bà Thanh mở miệng để nói gì đó Thì ông Tâm đã giọt xe đi mất Bà chỉ kịp thấy ánh mắt chế diễu Mà con chó dành cho mình Bị xúc phạm Lửa giận trồi lên Mặt bà đỏ bừng như chai tương ớt Sang bên cạnh thì phải miếm môi cố nhịn cười Khi chợt nhớ lại câu chuyện Của ông Tâm kể lúc nãy Bà Thanh nén lại cơn tức Nhìn qua sang Thôi vô nhà đi con Ngoài này không khí ô nhiễm quá. Sang kẻ gợt đầu, theo bà cô bước vào căn biệt thự rộng lớn. Nhưng họ nào biết, tại một con hẻm gần đó, có một người một chó vẫn đang lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hai người. Ông Tâm quay sang nhìn con chó. Đại ca, có thiệt thằng nhóc đó là người mày cần tìm không? Tao thấy ấn đường nó khối đèn tỏa ra nghi ngút. Chắc không lâu nữa là có chuyện rồi. Con chó liếc nhìn ông Tâm bằng ánh mắt giống như muốn chửi thề tới nơi vì cái tên đại ca mà ông đặt cho nó. Nó không trả lời được nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía căn biệt thự. Ông Tâm qua biểu tình của con chó cũng hiểu được người thanh niên mình vừa gặp có lẽ là chủ nhân kiếp trước của con hoàng khuyển này đây. Nên hiện tại Nó mới có ánh mắt lưu luyến tới như vậy Ây Điều đúng là người đó thật Thì phải giúp đỡ thôi Lại phải dướng vào nhân quả của nhân vàng nữa Thiệt là khổ cái thân già này quá mà Đột nhiên Hoàng Khuyển quay qua Táp vô bắp chuối của ông một cái Làm ông nhảy cẩn lên Ông Tâm tính cầm cây rượt con chó Nhưng sợt nhớ tới chuyện quan trọng Nên tạm gác lại Một người một chó lại tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của ngôi nhà to lớn kia. Tối đến, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sang lên phòng thờ trên lầu thắp cho cha mẹ mình một nén nhang. Anh đứng trước di ảnh của cha mẹ mà thẩn thờ hồi lâu. Khói hương tỏa ra một cái mùi mà Sang cảm thấy không giống với bất kỳ mùi nhang nào trước đây mẹ anh hay dùng. Anh nhắm mắt lại, khẽ khấn trong bụng. Cha mẹ ơi! Con trai bất hiếu Lâu nay không hư khối gì cho hai người. Bây giờ con đã về rồi. Con cũng đã trưởng thành cứng cáp hơn lúc trước. Chỉ mong cha mẹ dưới số dạng sớm ngày siêu thoát. Đừng bận tâm lo cho con nữa. Sang lao dội giọt nước mắt chật chở rớt xuống. Lúc này từ trong góc khuất có một đôi mắt đỏ âu xuất hiện. Ném ánh nhìn dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống về phía của sang. Và như cảm giác được có người đang theo dõi mình, anh quay phát người lại, thì liền bắt gặp đôi mắt kia. Giống được rèn luyện khắc khe, nên sang cố nén nổi quảng sợ trong lòng mà từng bước tiến về phía đó. Dưới ánh sáng đỏ rực của cái bóng đèn cà na trên bàn thờ hát xuống, Sang nhận ra đôi mắt ấy là của một con mèo. Sang tặc lưỡi lắc đầu, thầm nghĩ mình thần hồn nát thần tính. Anh dương tay ra định bế con mèo, thì bỗng nhiên nó khè lên một tiếng, rồi đưa vuốt cào một đường lên tay anh. vết cào sắc tới độ, làm rách luôn một đường rất sâu trên da thịt. Máu từ đó tuôn ra như thác, động thành một dũng trên nền nhà. Vết thương mà con mèo gây ra tuy không nguy hiểm Nhưng lại làm cho Sang đau như chết đi sống lại Anh gào lên rồi quỷ xuống Ôm lấy cánh tay đầy máu mà lăn lộn dưới nền nhà Bên dưới nhà, Tú đang ngồi trên sofa coi TV Bỗng nghe tiếng thét thất thanh của Sang gian lên từ trên lầu Cô giật mình quảng hút, không kịp suy nghĩ, dội dàng mà lao lên Tú hốt quảng nhìn thấy sang đang nằm sổng xoài trên sàn nhà Cánh tay thì bê bết máu Khuôn mặt nhăn nhó Răng nghiến chặt vì cơn đau dữ dội Cô quỳ sập xuống bên cạnh anh Bàn tay run run xé một mảnh từ cái áo của mình Dội vàng quấn chặt chết thương Giọng cô lạc đi vì lo lắng Trời đất ơi, tay anh bị gì vậy? Máu chảy nhiều quá Anh, anh đợi em một chút nha Tú bật chạy chạy về phòng mình chờ lấy túi đồ y tế, rồi nhanh chóng trở lại phòng thờ. Tú ngồi xuống bên cạnh Sang, lấy một viên thuốc giảm đau chìa ra trước mặt anh. Anh mở miệng ra, uống thuốc vô. Sang nhịn đau, cố gắng gượng dậy, hé đôi môi khô ráp của mình ra. Tú khéo léo đặt viên thuốc vào miệng anh. Vị đắng nhanh chóng lan tỏa, khiến cho Sang nhăn mặt. Nhưng anh vẫn gượng mà nuốt xuống, Dược liệu bắt đầu phát quy tác dụng, cơn đau từ cánh tay cũng dần dần dịu lại. Một lúc sau, Sang thở ra nhẹ nhõm, từ từ ngồi dậy dựa vào vách tường. Anh thấy cho mình sao rồi? À, cảm ơn em nghe tu. Anh em trong nhà mà, anh làm như người lạ vậy. Bao nhiêu năm cũng vậy không có thay đổi gì hết. Đưa tay anh cho em xem coi. Nhìn người con gái xinh xắn trước mặt, Sang thầm cảm ơn ông trời vì có đứa em gái này. Tú là em họ của Sang, là đứa con duy nhất của bà Thanh. Hồi còn nhỏ cô từng trải qua một ca phẫu thuật tim quan trọng, nhưng giờ đây đã khỏe mạnh trưởng thành, còn trở nên rất xinh đẹp nữa. Với trí thông minh giống có của mình, Tú trở thành một bác sĩ tài năng, làm việc tại một bệnh viện lớn trong thành phố. <cười> em giúp cười thì giúp cho trót Chứ Tài anh đau quá trời đau Không có nhúc nhích cục cửa gì nổi hết đó. <cười> Đàn ông đàn an gì mà yếu nhất Cái này mà kể cho mấy đứa bạn của em nghe Chắc nó cười anh thúi đầu luôn Tú cầm lấy cánh tay đang chảy máu của Sang lên Quan sát chết thương Cô thẳng thốt kêu lên Trời ơi Tú có thái độ như vậy Là khi nhìn kỹ vết thương của Sang Cô Kinh Hải phát hiện ra mấy con dòi trắng nhỏ đang nguê nguẩy bò trên đó. Tuy là bác sĩ, nhưng cảnh tượng này cũng khiến cho cô rùng mình. Nhưng không để cảm xúc chi phối, Tú lập tức hành động. Cô nhanh chóng lấy nhiếp từ trong túi y tế ra, cẩn thận gấp từng con dồi ra khỏi vết thương của sang. Tuy đáng sợ, nhưng Tú vẫn giữ được sự chính xác và nhanh nhẹn của một bác sĩ giỏi sau khi loại bỏ hết, tú cho thuốc sát trùng lên vết thương, rồi âm thầm thở dài. khi nghe sang trên khẽ dị đau. cẩn thận hơn, cô dùng bông gòn lau sạch xung quanh. từng động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. cuối cùng, cô lấy chai thuốc đỏ, bôi một lớp mỏng lên vùng bị nhiễm khuẩn. anh phải cẩn thận đó, vết thương này mà không xử lý kịp thì nguy hiểm lắm. Sau này đừng có để xảy ra vậy nữa nghe chưa à, Nhẹ nhẹ thôi cô đương Bác sĩ gì mà mạnh tay dữ vậy Được rồi Bây giờ chờ cho nó khô Lát nữa em đưa cụm băng á, Rồi băng nó lại Nhớ đừng có bó chặt quá đó Sang gật đầu yếu ớt Ánh mắt lộ dễ biết ơn Tố thu dọn dụng cụ Trong lòng không khỏi lo lắng Bởi cô hiểu rõ Tình trạng này có thể nghiêm trọng hơn Nếu như không theo dõi kỹ lưỡng. Mà cái gì mà làm cho anh ra nông nổi thế này vậy? Sang kể lại câu chuyện vừa nãy gặp con mèo cho tú nghe. Cô nàng đâm chiêu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng con mèo. Nhưng ngoại cô và Sang ra thì trong phòng này không còn sinh vật sống nào khác. Anh có nhìn lầm không? Chứ từ lúc em vô tới giờ đâu có thấy con mèo nào đâu. Mà thôi dẹp chuyện của mèo qua bên, bên đi Bây giờ mình về phòng anh trẻ băng bó lại cho Chứ đây tối quá em không thấy đường làm Tố dịu Sang về phòng Rồi băng bó vết thương lại đàng hoàng cho anh Nhìn vào khuôn mặt của Sang tú khẽ thở dài Tự dưng cô thấy thương người anh trai bất hạnh này hơn So với anh Cô thấy mình thật may mắn Khi vẫn còn có mẹ ở bên Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Sang khi vừa mới 5 giờ sáng. Anh đưa điện thoại lên mặt. Màn hình hiển thị một cái tên thân quen. Sang liền dội vàng bắt máy. Người gọi tới là Du, bạn thân của anh. Hai người bằng tuổi nhau, học chung từ năm lớp 6 tới đại học. Đến khi cả hai nhận được lệnh gọi nhập ngủ, thì mới biết là họ còn đi chung cả một đơn vị. Cũng vì vậy mà hai người càng trở nên thêm thân. Anh cùng Du luôn giúp đỡ lẫn nhau vào những lúc gặp khó khăn trong quá trình công tác trong quân đội. Đến ngày về phép thì cả hai xin về chung. Du còn rủ sang đợt này sẽ dẫn anh về quê người chú đang ở dưới bến tre chơi vài bữa cho biết. Du hẹn Sang đi ăn sáng uống cà phê. Du còn hơi mệt mỏi nhưng Sang vẫn đồng ý. Anh Lê cái thân còn ê ẩm của mình tiến về phía nhà tắm. vệ sinh cá nhân xong, anh xuống nhà dắt xe ra, đi tới điểm đã hẹn. 15 phút sau, tại một quán cà phê bụi gian đường, có hai thanh niên ngồi uống nước giữa tán gỗ. Đang ngắm đường phố, thì có một chiếc cúp tàn tạ chạy ngang. Khói từ bô xe phả ra như u um mũi. Cả hai ho lên sạc sụa. Du cầm lấy tờ menu Quạt quạt cho khói bay đi Bực bội vừa ho vừa chửi <cười> à, Bà nội cha nó Mày lựa cái quán gì mà trời thần dữ vậy Sang Cả hai vừa ho vừa quạt cho đám khói bay đi hết Một lúc sau Du mới để ý tới cái tay đang băng bó tùm lum của Sang Ủa Đồ cái tay mày bị gì mà băng bó dữ vậy Sang thuật lại chuyện tối qua cho Du nghe em Nhưng có vẻ cô cậu không tin lắm Trời ơi Làm gì của con mèo nào mà Cào người ta tới mức trách ca thịt như mày nói Cùng lắm chạy miếng da thôi Xạo rít quen thối Không tin cậy mày Bây giờ bàn vô chuyện chính nè Bữa hổm mày rủ tao về quê chú mày Leo dừa ngắm trăng Tính chừng nào đi Để cũng biết đường về chuẩn bị đồ đạc chứ Ờ nay cũng mười mấy rồi Ông mấy mai mình đi bốn rưỡi sáng tao qua đón mày. Hai thằng đi một xe cho nó khỏe. Cô tranh thủ tối nay ngủ sớm nha. Để tao mà đợi là mày no đoạn á. Hai thanh niên đang bàn bạc trôm rã với nhau mà không biết rằng có một người uống cà phê gần đó đang quan sát nhất cử nhất động của mình. Lúc Sang và Du tính tiền đi về thì tên kia cũng cùng lúc đứng dậy thanh toán rồi lên xe bỏ đi. Chạy tới một cốc khuất Nhìn xung quanh không có người. Hắn ta mới móc điện thoại trong túi ra, liên lạc với một ai đó. Đầu dây bên kia liền phát ra một giọng phụ nữ. Sao rồi? Dạ, báo cáo bà chị. Ngày mai thằng Sang sẽ đi xuống bến trè chơi. Còn có thằng bạn nó đi chung nè. lát nữa tôi chuyển tiền cho. Nhớ làm cái gì cho cũng phải kính đó Dạ, cảm ơn chị. Hy vọng hợp tác với chị lâu dài. Yên tâm, sau này còn nhiều cơ hội. Vừa cúp máy xong, người đàn bà liền lướt danh bạ, gọi vào số của một người khác. Khoảng chừng 3 giây, thì đầu dây bên kia bắt máy. Nghe nè. Mấy chuyện tôi kêu ông xử lý, ổn thỏa hết chưa? Xong rồi. Hôm qua tôi cho âm binh tới gieo ngải lên người thằng đó bây giờ chỉ cần đợi chút thời gian cho ngải phát huy tác dụng tới chừng đó nguyện vọng của bà sẽ được thực hiện <cười> làm tốt lắm xong chuyện tiền mà tôi đã hứa sẽ được đưa vào tài khoản của ông ngay sang về tới nhà thì ngay lập tức bị một cơn đau nhức từ cánh tay hành hạ anh vội tháo lớp băng ra kiểm tra từ miệng vết thương Một thứ chất nhờn đen ngồm tanh tuổi chảy ra Làm cho anh phát quản Ánh mắt sang chợt khựng lại Khi nhìn thấy có cái gì đó đang ngọ nguậy dưới lớp da của mình Một thứ sinh vật trông như con đuông dừa Nhưng lại đen xị như con đĩa Đang ra sức gậm nhắm từng thớ thịt trên cánh tay anh Quá kinh hãi, Sang dùng tay còn lại Định lấy thứ sinh vật kỳ dị ấy ra Nhưng ngay lúc đó mắt anh mờ đi. Mọi thứ xung quanh như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Khi Sang định thần lại, thì sinh vật ghê tởm kia cùng với thứ nước dịch tanh tưởi đã biến mất. Anh nhìn xuống vết thương ở cánh tay. Nơi đó giờ đây đã trở lại là một vết mèo cào như cũ. Tổn thương như chẳng có chuyện gì khác thường. Sang khó hiểu. Tự lẩm bẩm với chính bản thân mình Không lẽ mình quán gà sao ta Nhìn thêm một hồi lâu cũng chẳng có gì lạ Sang thở dài lắc đầu tự trấn an bản thân Nghĩ thầm trong bụng Chắc tại sáng nay chưa ăn gì Mà đã uống cà phê sớm nên mới như vậy Sang đi lại phía tủ Mở ngăn kéo lấy bông băng thuốc đỏ Tự băng bó lại cho mình sau đó anh lấy vài bộ đồ, xếp gọn vào trong ba lô, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Sáng sớm hôm sau, dù đã có mặt trước cổng nhà sang. Nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã 5 giờ sáng, liền lắc đầu ngán ngỗng. Du thức dậy từ lúc 3 giờ kém để chuẩn bị. Nhưng đợi từ 4 giờ rưỡi, tới bây giờ gần nửa tiếng mới thấy sang ló mặt ra. dù đang tính căng nhằn, thì sang lên tiếng thanh minh. Tại hôm qua cái tai nó hành đau quá, ngủ không có được. Thông cảm đi bạn hiền. Dù thấy nét mặt bơ phờ xuống sắc của sang, cũng đành tặc lửa cho qua. Hối thúc sang lên xe để đi sớm cho đỡ nắng. Chiếc xe phân khối lớn tự tự lăn bánh trên con đường vẫn còn sương sớm. Trải qua một thời gian dài đi đường, hai anh chàng cũng tới được chân cầu rạch miễu, nơi nối liền địa phận hai tỉnh Tiền Giang và Bến Trem. Lúc xe vừa leo lên tới giữa cầu Sang khiều gia dung Ê, còn bao lâu nữa tới vậy mày? Tao sắp thành con khô luôn rồi nè Biết vậy lấy xe hơi nhà đi cho khỏe Sắp tới rồi, ráng chịu chút đi Còn mà nhắm chịu không được á Thì mày nhảy luôn xuống sông mày cho nó hết nóng Nhìn xuống phía dưới Sang không giấu được sự thích thú trên gương mặt Cơn bức bối trong lòng anh chợt tan biến Nhường chỗ cho cảm giác thư thái lạ thường dưới chân cầu dòng sông lặng lẽ trôi điểm xuyết bởi những đám lục bình xanh mướt xen lẫn sắc tím nhạt dập dờn theo từng gợn sóng nhỏ những chiếc xe chở đầy nông sản qua lại để lại những làn sóng loan ra nhẹ nhàng dỗ vào những căn nhà bè san sát bờ mấy căn nhà nổi lên lên trên mặt nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh tựa như những ốc đảo nhỏ trên sông, tạo nên một khung cảnh bình yên đậm chất miền Tây. Hướng ánh mắt về phía địa phận bến tre, sang thấy hàng dừa xanh mướt trải dài. Lá dừa đông đưa như những lời chào mời dịu dàng từ đất trời. Cảnh vật như ôm lấy sang, đưa anh hòa vào sự tĩnh lặng của thiên nhiên, gột rửa những lo toan mệt mỏi buồn phiền lâu nay. Để sao Ê! Hey, Cô nghe tao nói gì không? Giọng nói của Du kéo sang trở về thực tại Khi cả hai đã tới nơi Trời lúc này cũng vừa đứng bóng Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà khang trăng Bên trong một người đàn ông mở cổng bước ra Niềm nở chào đón Ủa! Thằng Du! Lâu quá mày mới về thăm chú Tao tưởng mày quên tao luôn rồi chứ Này có chuyện gì mà về đây vậy con? Chuyến này con được nghỉ phép 12 ngày Sẵn có thằng bạn thân cũng nghỉ phép chung nè Con dẫn nó về chơi cho biết dù kéo Sang lại Chuẩn bị giới thiệu Thì người đàn ông đã reo lên Ủa, thằng Sang Mày là bạn thằng Du nhà tao hả Trời đất cười Tao tưởng đâu thằng nào xa lạ Mới gặp qua đây chứ đâu Ôi, con cố ngỡ Là chú cháu mình có duyên vậy luôn á chú Tâm Thôi đừng có kêu chú Tâm Chú là chú Út của thằng Du nè Mày kêu chú Út luôn đi Cho nó thần thiết <cười> Dạ Ủa bộ hai người quen nhau từ trước à Ờ Lần trước chú lên thăm cha mẹ mày Bị quẹt xe ở ngoài đường á Rồi gặp thằng Sang Chuyện dài lắm tiện lát chú kể Tôi đứng đây chỉ cho nắng nồi Đi đường xa mà rồi Hai đứa vô nghỉ đi Để chú mặn con gà lát chú cháu mình lai ra Không để ai kịp đáp, ông Tâm nhanh chóng dắt xe vào sân. Lúc này sang mới để ý tới tấm bảng ở trước cổng. Ánh đèn LED màu đỏ nổi bật với những dòng chữ vàng nhấp nháy. Trong không khác gì tấm danh thiếp mà ông Tâm đã đưa cho anh. Ủa du, bộ chú mày làm thầy Pháp hả? Ừ, ổng theo học đạo từ năm 10 tuổi. Nghe cha tao kể thì hồi đó ổng đi học, trên đường về thì bị sát đánh. Cả nhà tưởng ông chết rồi Đang chuẩn bị tẩm liệm Thì ông bật dậy bước ra khỏi quan tài Y như là không có bị cái gì hết Lúc đó gia đình nội tao đưa ra chưa kịp làm gì hết Thì ông lao ra cổng ông bỏ đi mất Cho tới sau này khi mà ông nội mất Ông mới quay về Nghe đầu lên núi cấm An Giang học đạo Pháp Cái lúc đó là tao 10 tuổi rồi Dù định kể thêm nữa Thì chú Út từ trong nhà gọi lớn À, hai thằng kia, tụi mày đứng đó nói xấu tàu hả? Không có chịu vô nhà đi, đợi tao ra cổng vô hai gì? Eh dợ, tụi con vô liền. Tụi vô đi mẹ đứng đây xíu nữa ông cầm cuốc ra bổ đầu á. Hai người vô nhà rửa rái tay chân, rồi vào bếp mà phụ ông tâm. Chừng một tiếng trôi qua, một nồi cháo thơm phức được sang bưng lên để trên cái chõng tre ở ngoài hiên nhà. Du đi ngay phía sau lưng sang. Trên hai tay là dĩa gà xé với dĩa gỏi bắp chuối. Còn ông út thì đem canh rượu chuối hộp lâu năm ra khề hai thằng đó. Nhìn vào canh rượu hai chục lít, sang với Du lắc đầu kêu khổ. Chứng này tàn canh gió lạnh với ông út luôn rồi. Sau khi đã dọn ra đầy đủ mọi màng, thì tất thải ba chú cháu liền khai màng tiệc rượu. Họ vừa uống vừa kể cho nhau nghe những chuyện khi làm nhiệm vụ. Thời ông út là đi dị đất nước trong thời chiến, còn đối với Sang và Du là đi góp phần giữ gìn bảo vệ quốc gia trong thời bình. Tuy cách nhau một thế hệ, nhưng tình yêu tổ quốc của họ đều giống nhau. Khi đã cơm no rượu say, chú út về phòng, Du thì đã lăn ngay ra tại chỗ, còn Sang thì chân nam đá chân chiêu cầm cái giỏng chú út đưa lúc nãy ra giường. Anh buộc dây vào hai góc dừa, nằm ngủ ngon lành dưới tán lá xanh mát. Chiều đến, mặt trời cũng đang dần lặng khuất xuống sau ngọn dừa. Phía trên cao, từng đàn cò trắng đang lũ lượt kéo về tổ. Lúc này du đang trong cơn ngái ngủ, thì giật mình thức giấc. Anh dội chạy ra giường tìm chỗ xả lũ. đang giải quyết nỗi buồn chỗ góc dừa. Thì bỗng có cái gì đó rớt lên trắng Dù ngẩn người lấy tay quẹt thứ đó xuống Đưa lên trước mặt mà nhìn Một thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt dinh dính Dù đưa lên mũi ngửi Thì thấy nó có mùi tanh như máu Cảm giác không lành ập đến Dù ngước đầu lên nhìn Thì hỡi ơi Đập vô mắt anh là một cảnh tượng hải hùng Thẳng sang bạn anh Đang ngồi dắt dẻo trên đọt dừa Tai chân của nó chi chích chết thương Nhỏ có, lớn cũng có Cái áo sơ mi mà Sang đang mặc loang lỗ vết máu Gương mặt thì tái nhợt Trắng bệt như cái xác chết trôi xong Sang, mày làm cái gì trên đó vậy? Muốn chết hả? Xuống đây lẻ lên Một hồi trớt xuống á, là mày đi đợi nhà ma bây giờ Nhưng đáp lại tiếng la của Du Chỉ có tiếng quạ kêu quạc quạc. Ông Út đang say giấc trong phòng Nghe tiếng du la lập tức bật người dậy Không kịp mang dép mà lao nhanh ra giường Tới nơi nhìn thấy cảnh trên đọt dừa Ông bình tĩnh đưa tay vào trong túi áo Chuẩn bị lấy vật gì đó Thì có tiếng đồ vật rơi đánh bịch một tiếng gian lên Ông Tâm sững người mất mấy giây mới định thần lại được Một trái dừa khô lăn lông lóc dưới chân ông Tâm Mắt ông nhìn lơm lơm vào trái dừa Ông giận dữ ngẩn đầu Chỉ tay về phía của Sang Thằng quỷ kia phải biết game này có một mạng không Chết rồi là không có trở về tới đàn được đâu nghe mày Bữa nay tao mà không trị được mày á Là tao nổi kiếp với con đại ca Tiếp lời ông út Tâm Là những tiếng bịch bịch gian lên xung quanh Trên đọt vừa Sang liên tục hái từng trái ném xuống Lớn nhỏ gì đều bị nó lạc trụi hết ráo bên dưới đất. Ông Út cứ vụ né tránh lia lịa, hết nhảy sang bên này, lại chạy sang bên kia. Tinh thần hai chú cháu tập trung cao độ. Chỉ cần sơ sẩy một cái thôi là gặp ông bà liền. Rất nhanh, sang đã lật toàn bộ những trái dừa trên cây mà ném xuống đất. Nắm bắt cơ hội, ông Út liền dồn lực vào chân, lấy đà rồi chạy thật nhanh lại phía gốc dừa. Tưởng như ông sẽ dừng lại, Vì sắp tông vào cái cây Nhưng không Ông cứ vậy mà leo thẳng lên thân dừa Rồi từng bước từng bước Tiến về chỗ sang đang ngồi Rất nhanh ông út đã có mặt phía sau lưng sang Ông rút trong túi ra một lá bùa màu đỏ Dán thẳng vào trắng Rồi nắm lấy cổ áo Kéo sang cùng nhảy xuống Ông út tiếp đất nhẹ nhàng Giới sang đang được giữ chặt bên cạnh Dù đứng ngây ra như trời trọng, Nhìn cả hai không chớp mắt Anh không dám tin vào những gì vừa được chứng kiến Các định luật mà từ trước tới nay anh được học Đều bị người chú này phá vỡ, Thế dù đứng thất thần Chú Út nổi quạo Đồ mày đứng đó làm tượng nữ thần tự do luôn đi Lại phụ tao cái coi Cái thân già này đỡ nó sắp chịu hết nổi rồi nè Dù hoàng hồn dạ một tiếng Rồi vội chạy tới nắm lấy tay chân sang Định cùng ông chú khiên vô nhà Thì ông Út chửi tiếp Trời đất coi cái thằng này Bộ mày không ấm nó nổi ha Vội buông cái chân ra Nhận lấy cả người sang từ tay chú Út Vừa chuyển sang qua cho du Ông liền lấy tay đập đập vô cái lưng Rồi thăng Trời đất ơi cái lưng của tôi Đúng là già rồi Làm cái gì cũng không có được nữa Trời ơi Chú thằng già mà hồi nãy còn thấy chú bay như phim Hồng Kông vậy đó. Chuyện nhỏ nhặt đâu mày nói làm cái gì. Tại bây giờ tao già đó. Chứ hồi trẻ mấy cái đọt dừa này tao bay qua bay lại hà trăm. Ông Út đang liên thuyền thì sang bắt đầu coi giật. Mặt ông chợt tối sầm lại, gấp gáp nói: "Đem nó vô nhà, đặt lên cái ly quan trước nhà trước á, chỗ cái tủ thờ cho chú, nhanh lên để không kịp." rồi chưa kịp để du đáp lời, Ông đã chạy nhanh vào nhà Bỏ lại du khệ nệ ẩm theo sang đuổi theo phía sau linh Chưa vô tới phòng mình Ông út khơm người xuống gầm giường Lôi ra một cái ba lô Đã sờn cũ theo thời gian Sẵn tiện Ông còn nắm cổ con hoàng quyển Đang ngủ say dư chết ra Làm nó giật mình Kêu lên ăn ẩn Khi du y ạch đem được sang vô trong Thì bỗng từ đâu Một con chó đen nhảy bổ lên Bắt đầu liếm láp những chỗ bị thương của sang Hành động bất ngờ của con chó Không biết chui từ đâu ra này Làm cho Du phát quản Anh túm lấy cây chổi lông gà Ở bên hông tủ thờ Rồi quất lia lịa vào người nó Với hy vọng đuổi được con chó đi chỗ khác Đang hàng sai đập Thì một bàn tay lạnh buốt Nắm lấy cổ tay của Du lại Đầu ốc anh lúc này căng thẳng tới cực điểm Thầm nghĩ trong bụng Cái gì tới nữa rồi Thì giọng của chú út cất lên kế bên tay Để con chó nó làm gì làm đi Du Mày nhìn kìa Nó liếm tới đâu là lành tới đó theo không cô vậy chứ nước miếng của nó lợi hại lắm mà Đúng thiệt dù thấy chỗ vết thương mà con chó vừa liếm qua Đã không còn chảy ra máu đen nữa Bà còn đang dần khép miệng Thêm một điều ngạc nhiên khác Là khi con chó vừa liếm tới cánh tay được băng bó của sang Thì nó nhe hàm trăng sắc nhọn của mình ra Xé lớp băng gạt đi Tưởng đâu nó sẽ cắn vào da thịt Ai dè nó chỉ nhìn vào cánh tay sang Mà sủa lên ba tiếng Rồi tiếp tục nhìn chầm chầm vào đó Ông Út khẽ nhú cặp chân mài lại Ánh mắt của ông và Du lúc này cũng đang nhìn vào đó Hình như bên trong cánh tay của sang Có cái gì đó đang cựa quậy di chuyển. Gạt chu qua một bên. Ông Út tiến lại gần để quan sát cho rõ. Cái cái, cái gì vậy chú Út? Sao con chó nó cứ nhìn chậm chậm vô đó vậy? Thằng này nó bị dính ngãi linh miêu rồi. Thứ này rất tà ác. Một khi chúng phải đó thì trong vòng bái ngày, vật chủ sẽ tự mình cào cấu bản thân cho tới chết. Hơn là phát hiện kịp ấy. Chứ không giờ này tao với mày lên công an ngồi uống trà rồi đó Giải thích cho Du xong Ông Út lấy từ bên trong cái ba lô sờn cũ Đang sách trên tay ra ngoài Một vật gì đó to bằng quả bóng bàn, Đang không ngừng tỏa ra ánh sáng tím Ông đưa vật ấy lại gần cánh tay của sang Ngay lập tức Một vật đen từ chỗ vết mèo cào Được nó hút vào bên trong Ông lao mồ hôi trên trán, thu vật ấy lại. Thấy dù có vẻ như đang tò mò mà chưa dám mở lời. Ông cầm vật đó đưa ra trước mặt anh, cho hỏi. Mày thấy cái gì ở trong không? Ừ, cái, cái cái cục tròn tròn này là gì? Còn cái gì đang lượn lỡ ở trong nữa? Sao nó đang thu dài dài như con đĩa vậy chú? Ông tâm ngạc nhiên. Vì chu có thể nhìn thấy thứ bên trong Ông nghĩ thầm trong bụng ỉ Ông lẽ cái thằng ông nội này có âm dương nhãn Phải tìm cơ hội kiểm chứng mới được à Dù dỗ dỗ dai ông Lo lắng hỏi tiếp Chú Chú sao vậy Bộ có gì khó nói hả À à à Không có gì Cái này gọi là trấn tà châu Là pháp bảo mà lúc trước sư phụ để lại cho tao Có công dụng trừ tà Thành tẩy quan khuất thù hận độc ác Của mấy cái thứ bị nhốt vô bên trong Ờ là Pháp bảo đệ nhất của giới pháp sự đó mày Đúng lúc này Có giọng nói từ thứ bị nhốt Bên trong trấn tà châu Truyền ra bên ngoài Vừa nghe như giọng trẻ con Vừa như tiếng mèo kêu Ta chỉ muốn Lấy mạng thằng kia thôi Chuyện này không liên quan gì tới các người Thả ta ra Thì ta tha mạng cho Còn nếu không Đợi ta phá vỡ được thứ quỷ quái này thoát ra ngoài Ta giết bằng sạch các ngươi <cười> Cha mẹ ơi Cái con tà vật này coi vậy mà mất dạy dữ Mày biết tao bị nhiều tuổi không mà dám chối tao vậy mày Ờ mà thôi Tao là con người Hơi sức đầu đi để bụng cái thứ xúc xịt Đợi mày ra được bên ngoài Rồi mới đủ tư cách giết tao Gái sớm coi chừng chết khó coi lắm đó Nói cho mày biết Trong vòng ba tiếng Nếu mà mày không thoát ra ngoài được Thì mày sẽ bị thanh tẩy sạch sẽ Quế khí trong cơ thể Lúc đó chỉ còn là cái thứ dòng xúc chật Vất dưỡng yếu ớt thôi còn Nói rồi Ông út giả bộ cười lên nham hiểm Dù nhìn thấy biểu cảm đó Mà không khỏi toát mồ hôi lạnh Anh không ngờ người chú út Hiền hậu vui vẻ của mình Bên trong lại thâm hiểm khó lường như vậy Đúng là không nên Trong mặt mà bắt hình dung. Nghĩ tới đây chu khẽ nuốt khang một cái Rồi quay qua nhìn thằng bạn Vẫn còn đang hôn mê Mà lòng chợt thấy lo lắng bất an 3 tiếng sau Bây giờ đã là 7 giờ tối Những vết thương trên người sang Cũng đã kéo mài đóng vẫy Một vài chỗ còn tróc ra Như miếng cô bò Làm lộ bên dưới lớp da thịt non nớt hồng hào Tốc độ hồi phục Thật đáng kinh người Nếu không được tận mắt chứng kiến cô đánh chết dù cũng không tin Là chỉ mới 3 tiếng trước Bạn của anh còn đang hấp hối chờ chết Mà giờ đây bình an vô sự Như chưa có gì xảy ra Nằm trên cái ghế bố Nhìn thằng bạn mình đang ngủ như chết Dù thở dài Tự lẩm bẩm với bản thân Ôi, Chắc kiếp trước Tao mắc đỡ mày nhiều lắm Cho nên kiếp này Mày mới báo tao dậy nè sang ơi sang Mà công nhận ông chú Út ghê thiệt á. Vậy mà hồi đó cứ tưởng Ông lừa đảo không à Đúng là chân nhân bất lộ tướng nha Còn đang lẩm bẩm Thì bỗng vô nghe đầu mình nhói lên đau điến. Anh bực mình rờ lên chỗ đau, rồi giống lên. Úi da, bà nội cha nó. Thằng chó nó ký đầu tao nha. Thằng chó này nè. Du quay đầu lại, nhìn về phía sau. Thì thấy là chú Út. Không biết ổng đứng đó từ hồi nào. Nói xấu tào mà còn dám chửi tao chó hả mày? Ừ, dạ, đâu có đâu chú. còn đang khen chú pháp thuật cao cường để nhất thiên hạ đó tự nhiên ký đậu con à Cảm ơn mày à. Nhưng mà xin lỗi, lỗ tài chú mày cô vậy chưa thính lắm. Nãy giờ mày nói cái gì tao nghe hết đó, khỏi chối mày. Mãi lo nói chuyện, hai chú cháu không để ý tới là Sang đã tỉnh dậy từ lúc nào. Ánh mắt của Sang lúc này đờ đẫn như người mất hụn, tròng mắt thì đột ngột, nhanh như cắt anh đứng dậy. Đạp tung cửa sổ nhảy ra bên ngoài Mà chạy vụt đi mất khúc Ông út và Du chưa kịp phản ứng Thì Sang đã mất dạng trong bóng đêm Không kịp suy nghĩ nhiều Hai chú cháu dội lao ra khỏi nhà Đuổi theo Sang Phía sau lưng họ còn có hoàng quyển đuổi theo Dưới ánh trăng đêm 15 sáng dằn vặt như ban ngày Xuất hiện cảnh tượng ba người một chó rượt đuổi nhau Nếu như người không biết chuyện Đi ngang qua mà nhìn thấy cảnh này Rất có thể họ sẽ cho là Ba người đang chơi một trò chơi mạo hiểm Đang chạy Bỗng nhiên sang đứng khận lại Phía trước mặt anh bây giờ Là hình dạng mờ ảo của một người đàn ông trung niên Ông ta cất lên giọng nói âm trầm Xa xôi Như giọng về từ một nơi nào đó Thằng kìa Mày biến khỏi cơ thể con trai tao mau Nếu không thì đừng trách tao ác Sang đáp lời Nhưng miệng anh không hề nhúc nhích Giọng nói phát ra lúc này Cũng âm gian như người đàn ông nọ Thái độ có vẻ không hề xem người trước mắt ra gì <cười> Bộ mày cha tao hay gì mà tao phải nghe theo mày À Mà quên Mày đúng là cha của cái cơ thể này Mày cũng thương con thiệt đó Bao lâu nay tụi tao truy bắt mày mà không được Nay gì đó mà mày ra mặt Thôi thì lát nữa Đợi tao giết thằng này xong Thì gom linh hồn hai cha con mày về nộp cho chủ nhân một thể <cười> Cùng lúc này Hai người một chó phía sau cũng đã đuổi kịp đang đứng chống hai tay xuống đầu gối thở hơi lên. Khi họ ngẩn đầu, thì giật mình vì nhìn thấy thứ trước mặt sang. Cả hai dội nhảy vào, núp ở một bụi dâm bột gần đó. Một hơi lạnh chạy dọc sóng lưng lên thẳng đại não. dù cả người run lên bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Anh không tự chủ được bản thân, mà cứ núp sau lưng chú Úc. Hai bàn tay bấu díu vào vai ông, Rồi trồi đầu lên Đưa ánh mắt nửa sợ sệt Nửa tò mò Nhìn về phía sang đang đứng Rồi cất tiếng thỏ thẻ cái cái, cái cái gì đứng trước mặt thằng sang vậy chú? Ừ, mày giả ngu hay ngu thiệt vậy? Con mà đứng sợ sợ đó Mà mày hỏi tao làm cái gì? Không lẽ tao nói nó là con mèo mày cũng tin hả? Đây mà hỏi thiệt nghe du Mày thấy mệt không? Chứ mày đè lên vai tao vậy á Lát chắc tao sống sừng sống chết tươi luôn quá chu Sượng Trân cười cười buông dai chú Út ra nhưng vẫn núp phía sau lưng ông. Anh định nói gì đó nhưng bị ông Út ngăn lại. Ông đưa tay lên miệng ra giấu cho anh im lặng rồi hất cầm về phía trước. Dù hiểu ý nhìn theo thì thấy con Hoàng Khuyển đang rón rén tiếp cận một người một ma kia. Khi tới khoảng cách thích hợp con chó liền nhảy lên đớp phập một phát vào cổ sang. Có tiếng thét đau đớn thảm thương phát ra, nhưng không phải là tiếng của sang. Một dòng hồn xấu xí dị dạng, mang hình dáng một người đàn ông lúc ẩn lúc hiện, đang tra sức vùng vẫy nhằm thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của con chó, nhưng có vẻ vô vọng. Dòng. dòng hồn kia kêu lên thảm thiết, biết mình không thoát ra được, hắn ta liền hạ giọng cầu xin. Tha cho tôi đi mà cẩu đại ca Tôi hứa tự đai Sẽ không đòi cúng thịt cầy nữa mà Mặc cho dông hồn của cậu sinh tới cỡ nào Thì con chó cũng thờ ơ Nó cứ vậy ung dung Ngoát ngoát cái đuôi Mà tha cái dông hồn xấu xố Tiến về phía chú cháu ông Út Kết cục của cái dông hồn đó Thì không cần nói cũng biết Nó còn chưa kịp giải dùa Đã bị ông Út nhốt vào trong trấn tà châu sau khi xử lý cái dòng xong Ông Út liền nắm lấy cổ áo của Du Nhảy ra khỏi bụi cây Cả hai nhanh chóng chạy về phía Sang đang nằm bất động Khi tới nơi Bắt gặp linh hồn của cha Sang đang ngồi đó Cố gắng đưa bàn tay mờ ảo của mình Mà sờ vào khuôn mặt chính đầy đất cát của anh Thấy con trai mình bị người khác bài mưu tính kế hãm hại Bản thân là cha mà không bảo vệ được con Chỉ có thể nhìn nó từng ngày Từng ngày tiều tụy Trở nên gậy yếu như thế này Ông cảm thấy bất lực vô cùng Rất muốn khóc Rất muốn ôm lấy con Để che chở cho nó Nhưng bây giờ Ông chỉ là một hồn ma yếu đuối Đến bản thân mình còn không bảo vệ nổi Thì sao chở che cho con Ông Út thở dài Cất tiếng Trên đời này á ông có cái gì cao cả bằng tình cha mẹ Sanh ra một đứa con Chỉ mong nó khỏe mạnh Rồi lớn lên Chỉ mong nó có việc làm ổn định Cưới vợ sanh con Có cuộc sống hạnh phúc Nhưng mà người chết cũng đã chết rồi Người còn ở lại vẫn phải sống tiếp Ông đừng chỉ tình cảm Mà dương dấn cõi trần nữa Nên sớm ngày xuống âm phủ Nghe phán quan luận tội Rồi đi đầu thai kiếp khác Sống một cuộc đời mới đi thôi Cha sang chợ quỳ xuống Hai tay chấp lại trước ngực Ánh mắt thành khẩn ngước lên nhìn ông Úc Rồi cất giọng giang sinh Tôi biết việc mình chưa đi luận tội Là trái với lẽ trời, Nhưng mà thầy ơi Còn tôi bị người ta ám hại cục linh hồn vợ tôi bây giờ Đang bị một tên tạ sư bắt dốt Hằng ngày chịu tra tấn Làm sao tôi có thể an tâm Mà lên đường được hả thầy Ông dừng lại Đưa mắt nhìn vào sang Rồi ngậm ngùi tiếp lời Tôi biết thầy đạo Pháp cao minh Nay gặp được thầy Tôi chỉ xin thầy Có thể trả tài cứu vợ con tôi Kiếp sau dù có làm trâu ngửa Cho thầy tôi cũng cam Thấy linh hồn trước mặt chuẩn bị bái lại mình Ông Út Tâm liền đưa tay ra đỡ lấy ông Cha của Sang tỏ ra thản thốt Không ngờ được Ông Út có thể dễ dàng chạm vào được linh hồn của mình Ông chuẩn bị mở miệng ra hỏi thắc mắc của bản thân Thì ông Út đưa tay ngăn lại Rồi chỉ vào Sang mà nói Tôi biết ông anh muốn hỏi cái gì Nhưng mà chuyện cần kiếp trước mắt Là đưa thằng nhỏ này về cho nó tình dưỡng đặt. Bây giờ ông anh đi theo tụi tôi về nhà đi Có gì tôi giải thích sau. Chú Út quay sang ra hiệu cho Du cổng sang về Du dù, dù biết sẽ rất mệt Vì sang cũng không phải nhẹ ký Nhưng không còn cách nào khác Anh cũng không đành lòng bỏ bạn lúc nguy năng Đành dốc hết sức xốc sang lên lưng Rồi đưa về nhà Phía sau là chú Út tâm Con chó đại ca Và dông hồn người cha tội nghiệp Lẻo đẻo bước theo Mỗi người vừa đắm chìm Trong một suy nghĩ riêng Vừa bước đi trên con đường quê thanh tĩnh Giữa đêm trăng tròn Quý thính giả vừa nghe xong Phần 1 của thầy Út Trừ Ngải Linh Miêu qua sự đồng sáng tác của Nguyễn Tân và Vương Nguyễn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc